các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai người sẽ kết hôn, cô tin tưởng vào nhà họ Trần sẽ không có khả năng hứa rồi lại không cưới. Chẳng lẽ là do cô quá ngây thơ sao? Kim Bảo Châu thiếu chút nữa thì đã ngửi. Kim Bảo Bối cũng đã tỉnh dậy, chẳng còn một chút buồn ngủ nào cả. Lời dặn của Kim Bảo Châu làm cho cô ra đầu tê dại, chẳng dám nói nửa lời, thật may là tần điện thao tiền lòng dạ độc ác nhưng cũng làm ra vẻ thất bụng mà cản Kim Bảo Châu lại. Rồi đi bảo người giúp việc thông báo với ông Tần, người lớn nhà họ Tần vội vã đem quần áo đến cho hai người. Tôi sai rồi, tôi thật sự là thất bại khi đem gái đến nơi này mà. Cô Kim à, đừng hù dọa em gái của cô sợ như vậy. Tất cả là do tôi, bảo bối là vô tội, tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng." Tần Bích Vũ mở miệng nói. "Vụ trách ư?" Kim Bảo Châu xa xa tránh nhìn chằm chằm vào Tần Bích Vũ. Giữa cơn thịnh nộ cô mới phát hiện, Tần Bích Vũ không tốt như là ngày thường đương nhiên cậu phải chịu trách nhiệm rồi. Nhưng mà bối nhà chúng tôi đơn thuần như một tấm khăn giấy, nó là một cô gái bình thường, một hạnh phúc bình thường, trước nói yêu thương rồi sau nữa là kết hôn, sau đó sẽ làm cái chuyện đáng chết mà các người vừa làm hôm nay, cái người khốn kiếp này. Anh khiến cô cảm thấy thất trách và thất bại, cảm giác mình như má mì bởi vì không nhận ra sai sót hại em gái bị ăn. Chị à, kia bảo bối ngập ngừng muốn giải thích về chuyện mà mình cùng với Tần Bích Vũ. Em câm miệng lại. Kim Bảo Châu duy nghĩ một lát, lại cảm thấy không đúng. Cô nắm bà vai của em gái rồi cất tiếng hài. Cậu ta ép em sao? Kim Bảo Bối đòi mặt xấu hồ lắc đầu. Không có, là em tự ư. Bồi bối à? Tần Bích Vũ ngăn ngăn lời cô, rồi nhìn về phía Kim Bảo Châu cất lời. Là lỗi của tôi, Bảo Bối không biết cái gì cả. Kim Bảo Châu hung hăng trừng mắt liếp Tần Bích Vũ một cái. Cậu biết là tốt rồi. Thái độ của Tần Bích Vũ để cho cô mềm hóa. Ít nhất cô cũng tin tưởng việc anh là một người đàn ông biết chịu trách nhiệm, sẽ không để cho cô gái ngu ngốc chịu trách nhiệm việc mình đã làm. Người nhà họ Tần và các anh em của Tần Bích Vũ chạy lên. Ông Tần vừa thấy đứa con trai thứ, lúc nào cũng kêu ngạo, lại đang mặc một bộ quần áo xốc xách. Con gái nhà họ Kim cũng chẳng tốt lành, lại được nghe chuyện từ Tần điện thao, lòng của ông như lửa đốt, cả khuôn mặt cũng xanh lá. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tới chú Tần, con tin tưởng chú sẽ cho con một lời giao phó. Kim Bảo Châu cũng không cách kี nữa, một lần ăn trộm không ngờ phải đối mặt với đại hội thẩm phán, Kim Bảo ơi kiếp đảm ôm lấy Tần Bích Vũ mà đem mặt của cô chôn vào người anh. Còn thờ dịp say rượu có những hành vi thất lễ đối với tiểu thư nhà họ Kim, nên đại tiểu thư nhà họ Kim có đôi lời bất mãn với con, con sẽ không có ý kiến, các người yêu cầu con bồi thường thì con sẽ chịu trách nhiệm. Mặt của ông Tần vô cùng tức giận, ai cho con uống rượu hả? Ông công tin người Luân Tân thủ nhờ con trai ông lại là người đi uống rượu. Ánh mắt của Thần Bích Vũ nhàn nhạt, nhạt quét qua bọn em trai, bao gồm cả Trần Điển Thao nhưng cũng không có lên tiếng giải thích. "Chú Thần à, xin người đừng trách anh Bích Vũ mà." Kiềm Bảo bối vì muốn người yêu mà biện hộ lại bị anh chép bịt miệng lại. "Bảo bối còn trẻ, cô ấy không biết cái gì cả. Mây Kiến cho con có cơ hội như vậy, đây là lỗi của con. Về phần nên giờ lý như thế nào, con muốn để cô ấy về phòng nghỉ ngơi rồi hãy nói." Cô ấy đã mệt rồi, không nên để cho sợ hãi nữa Anh kéo Kim Bảo Bối vào trong lòng ngực Rất muốn bảo vệ cô Cứ như là sợ làm cô đau Sợ sẽ khiến cô mệt mỏi Bàn tay chai miệng cô Lại không vì muốn cô chịu trách nhiệm cùng mình Cô có cái gì đó chưa hiểu sao Kim Bảo Bối kháng cự nghĩ Nhưng Tần Bích Vũ tương đối kiên trì Không để cho cô lên tiếng Thật là quá đáng mà Cô cũng là nhân vật chính Thế mà không cho cô có quyền phát ngôn ư Kim Bảo Bối kháng nghĩ uốn éo người Tần Bích Vũ chỉ giống như đang xoa da con mèo cố gắng trấn an cô, nhỏ giọng mà dụ dỗ. Ông Tần có thể nói cái gì đây, thái độ của con trai ông đã rất là rõ ràng rồi, nhà họ Kim là nhà chịu ăn, thân ông là chủ nhà nên cũng không thể để nhà họ trước thêm phiền phức, điều duy nhất ông có thể làm lúc này là quấy đầu tương lượng với Kim Bảo Châu về việc nên làm tốt cho cả hai nhà. Kim Bảo Bối cũng không phải là chướng ngại qua nhà họ Tần, người để ý cơ hội này nhất định là Tần Bích Vũ năm ngoái người lớn của nhà họ Trần và người Trần Lan Tư có nói việc tuổi của Trần Bích Vũ và Kiêm Bảo Bối khá là chênh lệch. Kiêm Bảo Châu biết Trần Lịch Vũ trung tâm, nhưng cố ý giữ mặt mũi cho nhà họ Trần, coi như Bảo Bối nhà các cô có gả vào thì cũng không kém. Nhưng còn chưa kết hôn thì cần phải cẩn điểm, mặc dù tương lai của Bảo Bối có vào nhà họ Trần cũng sẽ không bị người ta xem thường, dù rõ ràng là hai người đã làm chuyện kia rồi mới kết hôn. Tình huống như thế có lẽ sẽ làm cho người ta rất là tức giận. Hôm nay coi như đổi thành một gia đình người hoa bình thường thì chỉ sợ việc phá hư trinh tiết của con gái sẽ bị nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net